Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến của kênh tên là người kể chuyện Và trong video của ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Chiến hòm vô song qua sự diễn đọc của Thủ Liêu Thưa quý vị và các bạn, bộ truyện này của chúng ta cũng đi được hơn 100 tập rồi Không biết nó sẽ đi đâu về đâu khi mà con đường ở phía trước vẫn cứ mịt mù theo như một cái lối cũ như vậy Quý vị và các bạn hãy cùng với cả Thu Lưu để đi tiếp tục trên con đường trong bộ truyện này Để xem nó có những cái gì hay ho hơn không nhé Và cũng đừng quên ủng hộ cho Thu Lưu để xếp lại tinh thần nhé Dạo này cảm giác như thấy mệt mỏi và ẻo ải lắm rồi các bạn à Cây xanh thì cứ tươi tốt lạ kỳ Người mà chậm tiến thì lấy gì vui tươi Ok, một câu nói để xếp lại tinh thần trong tập mới này Và sau đây thì chúng ta cùng đến luôn vào ngay Với nội dung của tập truyện này nhé Lâm Tiêu vừa nói rất lời Cái tên mặt xẻo không có chút do so sử Rút nhanh một thanh kiếm sumorizer đang đăng sát khí niệm nói Mọi người mau chặt hết chân tay của bọn chúng ra Nói xong Hắn ta dẫn đầu đáp người Xông thẳng về phía của Trần Ninh Nhưng tên ở phía sau của hắn ta Cũng không chịu thua kém Họ lần lượt rút kiếm ra Như ong vỡ tổ lao vào về phía của Trần Ninh Và những người khác Gia đình ba người của Hoàng Hiếu dần Thì chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy Đến mức sợ tới mặt tái mét hết cả đi Ngược lại Trần Ninh thì lại vô cùng là điềm đạm Anh thậm chí còn không thèm nhìn mặt tám người đó Điền trừ cũng không kém bình tĩnh nói Bảo vệ thiếu xoáy và cả hoàng gia Bắt hộ vệ đồng thanh trả lời Rõ. chỉ trong chớp mắt, hai bên đã xông vào nhau và giao tranh ác liệt. Lâm Tiêu cùng với cả đám bạn gái của anh ta và hai cha con của Lương Phi Bằng yên lặng theo dõi trận chiến. tất cả bốn người họ đều nóng nồng muốn nhìn thấy Trần Ninh bị chặt chân để mà chút hết mọi cơn giận. thế nhưng, ngay khi trận chiến chỉ mới bắt đầu, Lâm Tiêu đã không chịu nổi mà nhíu mày lại. Trước khi cái tên mặt sẹo đó tiến được đến gần với cả Trần Ninh, Điền Trử đã rút ra một con dao găm quân dụng, xoạt xoạt. Con dao găm nứt của hạ trước mắt của tên mặt sẹo và cả những người khác như là một luồng sáng. Chỉ với một con dao găm thôi, Điền Trử đã chặt đứt bàn tay đang cầm kiếm của tên mặt sẹo cùng với cả bốn người khác. Bịch bịch, âm thanh bốn cánh tay phải vẫn còn đang cầm lấy thanh kiếm Sombròi ở trên tay của mặt sẹo kia và cả bốn người khác nữa, liền rơi xuống dưới đất. À. đám người đó hét lên và rên rỉ giống như là những con giã thú bị thương đau đến nuôi da điên trở vào bát hộ vệ thì không khác gì những con hộ dữ đang ăn thịt đàn cừu vậy tốc độ cũng nhanh như chớp địch không ngừng lần lượt ngã xuống ở trước mặt của bọn họ tiếng hét thất thành vang lên bầu không khí nồng nặc mùi máu thăng không cảnh giống như là một trận chiến của chiến thần tu la vậy Lâm Tiêu và cả Tiêu Hồng Cùng với hai người vừa mới đứng dậy khỏi mặt đất Chính là cha con của Lương Phi Bằng Tất cả bốn người Đều cảm thấy là thất kinh và kinh hoàng Mắt của cả bốn người Bọn họ mở to hết cỡ Đến mức trọng mắt của bọn họ Cũng sắp rớt ra khỏi hốc mắt rồi Bọn họ không tin được cái cảnh tượng gì Đang xảy ra ở trước mắt Nó là thật hay là giả đây Gia đình của Hoàng Hiễu Dân Thì cũng vô cùng sửng sốt Họ không ngờ được người của Trần Ninh Nợ hại đến như vậy Sau một thời gian ngắn ngủi thôi, cuộc giao tranh liền đã dừng lại. Tất cả thuộc hạ của Lâm Tiêu đều đã nằm trong ao máu rồi, ai cũng bị thương nặng, kẻ thì cụt tay, kẻ thì cụt chân. Điên Trở và Bát Hổ vệ giống như là chín vị quỷ thần địa ngục kiêu hãnh đứng ở bên cạnh của Trần Ninh. Trần Ninh không hề có bất kỳ phản ứng gì với cả thảm trường đẫm máu ở trước mặt của anh. Anh vô cảm nhìn sang đám người của Lâm Tiêu. Lương Phi Bằng và cả Lương Khang, hai cha con bọn họ vừa mới đứng dậy, chưa đầy hai phút, bắt gặp được ánh mắt lạnh lùng của Trần Ninh. Cả người đã bất giác giật nảy lên, sợ đến mức tim lạnh ngắt, lập tức lại quỳ lại xuống. Trần Ninh hờ lạnh một tiếng, ánh mắt rời sang lâm tiêu và cả tiêu hồng. Anh nói với hai người bọn họ bằng một dòng điệu lãnh đạm: Khi còn ở trên thuyền, tôi đã cảnh cáo rằng các người có thể tới trả thù tôi. Nhưng nếu như các người lựa chọn làm như vậy, thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn. Tiêu hồng dù gì thân cũng chính là phái nữ. Mặc cho ý tưởng do là cô ta đề xuất xấu xa đi chăng nữa, nhưng mà sau khi chứng kiến toàn bộ thuộc hạ của lâm gia đều đã bị đánh gục, cô ta sợ hãi đến nỗi rằng cả người không khỏi run lên bản bật. Lúc này, nghe thấy những gì Trần Ninh nói, cùng với cả việc... Mắt gặp được ánh mắt lãnh đạm của anh, hai chân của cô ta mềm nhũn ra, sợ hãi quỳ rõng ở ngay tại chỗ. Lâm Tiêu là người duy nhất kinh ngạc nhất, nhìn chằm chằm tới Trần Ninh, tức giận uy hiếp anh. "Mày, mày dám đả thương người của Lâm gia, thì chắc chắn chỉ là có một con đường chết mà thôi. Một khi cha tao biết chuyện này thì nhất định sẽ giết chết tụi mày. Hiện tại nếu như tụi mày chịu quỳ xuống cầu xin sự thương xót của ta, có lẽ ta sẽ tha cho cái mạng chó của tụi mày đó. Điền trừ nghe xong những lời này càng thêm tức giận hơn. anh còn dám nói vớ vẩn nữa? Điền trừ vừa nói xong, sải bước tiến lên trước, chân đạp hai phát nhanh như tiệt chớp, rắc rắc hai tiếng gãy xương vang lên. hai cú đá của Điền trừ đã trực tiếp làm gãy hai chân của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không còn cách nào đứng nổi nữa, ngã quỵ xuống cả người và đầu của anh ta toát hết mồ hôi lạnh, khóe mắt co giật bởi vì cơn đau dữ dội ở hai chân truyền đến, khàn khàn giọng liền nói: Tụi mày đủ là tận nhẫn đấy, nhưng mà có giỏi thì giết tao đi, giết tao đi này, bằng không khi cha tao tới thì sẽ giết chết tụi mày đó. vẻ mặt của cả nhà của Hoàng Hiếu Dân vô cùng kinh hãi khi nghe thấy anh ta nói vậy. Hoàng Hiếu Dân run rẩy nói với Trần Ninh: cháu trai à, cháu đừng có bốc động quá, lầm già và cả bắc lương rất là quyền thế, tụi chó đừng có đánh tiếp nữa. lần này chúng ta đã gặp tai ương rồi. Lâm Tiêu thấy dáng vẻ sợ sệt của ông, dáng chịu đựng cơn đau kinh khủng mà cười thét tuyết. <cười> bây giờ biết sợ rồi sao? hối hận rồi sao? <cười> đáng tiếc là mọi thứ đã quá muộn rồi. À, một khi chả tàu đến thì chúng mày đều phải chết thôi, tất cả đều phải chết hết. Trần Ninh cười chế nhạo. "Cha của cậu sao? À cũng đúng rồi nhỉ. Con cái làm sai, phụ huynh phải lên tới xin lỗi." Trần Ninh nói với cả điện tử, lập tức thông báo cho chồng bối của Lâm gia, mang tất cả những thành viên quan trọng của nhà họ Lâm đích thân đến đây quỳ xuống xin lỗi. "Gì cơ?" Trần Ninh nói ra những lời này, không chỉ là Lâm Tiêu và Tiêu Hồng bị dọa cho ngây người, mà hai cha con của Lương Phi Bằng và cả Lương Khang cũng không khỏi sững sờ. Ngay cả ba người Hoàng Hữu Dân, Niêu Hải Lệ và cả Hoàng Tiên Thiên cũng đã bị sốc Trần Ninh thực sự muốn thông báo cho Lâm Thiên, trưởng bối của Lâm gia Dẫn các thành viên quan trọng của nhà họ Lâm đến đệ quỷ xin đối sao. Biểu cảm của Lâm Tiêu và những người khác đương nhiên không khỏi nộ vẻ kinh ngạc Ngay cả gia đình của Hoàng Hữu Dân, ai nấy cũng há hốc miệng khi nghe thấy điều này Đây chính là lần đầu tiên bọn họ gặp một người cuồng tính như là Trần Ninh Xem ra thì Trần Ninh thực sự rất là cứng rắn Bất kể là ai Anh cũng dám động vào Không có chút sợ hãi Lâm Tiều chính là người lần đầu tiên nhịn không được nền cười phá lên <cười> Tao đã thấy qua rất nhiều kẻ mạnh mồm rồi Nhưng đây đây là lần đầu tiên Tao thấy được một kẻ mạnh như mày đó Mày tự cho mày là ai Là ai hả Không nè Mày nghĩ mày là các lão hoa hạ Hay là thiếu xoái ở bên cường sao Mày có biết địa vị của cha tao Và cả bắc Lương ra Ra rau không hả Ngay cả Thị Tôn cũng phải lề mặt cha tao đó Vậy mà mày nói rằng Sẽ bắt ông ấy quỳ xuống xỉ nổi Cười, Cười trực tết rồi Sao ta chỉ sợ là cha tao tới đây Ngươi phải quỳ xuống lại là mày đó Hoàng Hiếu Dân cũng đòi nắng Ông thấp giọng khuyên nhủ Trần Ninh Cháu trai à Cháu lần này thật là bốc đồng rồi mà Bác biết Cháu có ý tốt Nhưng mà lần này nguy to rồi Đâm ra là một gia tộc Rành giá ở đây Họ chắc chắn sẽ không phải là những người Mà chúng ta có thể khiêu khích đâu Lần này sao xảy ra đại họa thôi Hoàng Hữu Dân nói đến đây Nghiến răng nghiến lợi ra quyết định Thôi kệ đi Mọi chuyện cũng đã không cứu phát được rồi Cháu chạy gia đình bác cùng với cả cháu Nhanh chóng rời khỏi đây vậy Cái gì cũng không cần nữa Chỉ cần giữ lại mạng sống thôi Trần Ninh an ủi Hoàng Hữu Xuân cháu xin băng Hãy khoan bội bực đi Ui Hoàng đối với cháu còn hơn cả anh em Đám người này đã xúc phạm giấy gia đình của bác Cháu nhất định sẽ không tha cho bọn họ đâu À đúng rồi Chúng ta không cần phải chạy trốn đâu Cứ tin tưởng ở cháu Cháu có thể giải quyết được chuyện này mà Gia đình của Hoàng Hữu Xuân nghe vậy Muốn nói gì đó nhưng mà lại thôi Mặc dù đám người của Lâm Tiêu đang quỳ ở trên mặt đất, nhưng ở trên mặt của họ lại mang đầy một sự chế nhạo, chờ đợi sự xuất hiện của Lâm Thiên, người đứng đầu của Lâm gia. Chỉ vài phút, ở bên ngoài lại xuất hiện một dàn xe khổng. Những người vừa tới không phải ai khác chính là Lâm gia. Lâm Thiên, trưởng bối của gia tộc, vội vàng đem theo đông đảo các thành viên quan trọng ở trong gia tộc và cả vô số thuộc hạ đi vào. Lâm Tiêu vừa nhìn thấy cha của mình tới cứu, liền vui mừng hét lên. Cha, cha tới rồi. Cái tên điên này dám đánh gãy hai chân của con, con đánh thương cả thuộc hạ của Lâm gia và Lương gia nữa. Nó còn bắt con và hai cha con của nhà họ Lương phải quỳ xuống. Cha, cha nhất định phải báo thù cho tụi con và giết cả nhà bọn chúng đi. Lời của Lâm Tiêu vừa mới dứt, Lâm Thiên liền tức giận giơ tay, tát vào mặt của con trai mình một cái. Chát. Cái tát này mạnh đến nỗi, khóe miệng của Lâm Tiêu cũng chảy cả máu không chỉ một mình Lâm Tiêu ngẩn người, ngay cả Lương Phi bằng và cả Lương Khang cùng với cả Tiêu Hồng và cả nhà của Hoàng Hữu Dân đều chết nặng. Lâm Tiêu ôm vẻ mặt bị đánh khó tin nhìn tới cha và hỏi tại sao cha đánh con? Lâm Thiên run rẩy run người, ta phải đánh cái loại súc vật không biết trời cao đất rộng là mày đi đâu cũng gây rối khắp nơi như mày đấy. Lâm Thiên nói xong cũng không có dạy được cho con trai mình một bài học. Ông đem theo đám đông đảo của người nhà và cả thuộc hạ của mình Cùng lúc quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh giọng run nảy bày Trần Thiên Sinh, tiểu nhân Lâm Thiên Đem theo tất cả các thành viên của Lâm gia Đến đây xin lỗi theo như lời của Ngài Cái gì? Cả bốn người, Lâm Tiêu, Tiêu Hồng Và cả cha con nhà họ nương Ai nấy đều mở to mắt ra nhìn Cả gia đình của Hoàng hữu Dân cũng kinh ngạc há hốc mồm Một hồi lâu thì cũng không có khép lại được ở trong đầu của mọi người đều có một ý nghĩ trời ạ, rốt cuộc Trần Ninh là ai mà ngay cả người đứng đầu của Lâm gia cũng phải quỳ xuống trước mặt của anh Trần Thiên sinh, xin ngài hãy thả thứ các thành viên quan trọng và cả thủ hạ của Lâm gia ở sau lưng của Lâm Thiên đồng thành hô to cảnh tượng này không chỉ là khiến cho Lâm Tiêu chớm mắt, ngay cả hai cha con của Lương Phi Bằng và cả Lương Khang đều cũng không thể khép miệng lại Lâm Tiêu run rẩy nền nói cha, mọi người. Lương Phi Bằng cũng nhìn không được, liền nói: "Lâm tiên sinh, thân phận của ông cao quý như vậy, sao lại có thể quỳ xuống xin lỗi tên tiểu tử này vậy?" Lương Khang cũng liền phụ họa: "Đúng vậy, cha vợ ạ, tên này có gì hay ho chứ? Hậu viện của Lương gia là thiếu soái của Bắc Cảnh đó, tại sao chúng ta phải sợ cậu ta chứ?" Lương Phi Bằng và cả Lương Khang còn có cả Lâm Tiêu đều khó hiểu. Lâm gia của Bắc Lương Sao lại phải sợ một tên ngoại địa như là Trần Ninh chứ? Lâm Thiên nghe Lương Khang nói như thế Thì đã hoàn toàn sợ hãi Ông ta nhảy dựng lên Như là một con mèo bị dẫm phải đuôi chỉ vào mặt của Lương Khang và mắng to Mại nó, đừng có gọi tao là cha vợ Tôi không phải là cha vợ của cậu Cậu đừng có mơ Mà được làm con rể của Lâm gia chúng tôi Lương Khang ngẩn người Lương Phi Bằng và cả Lâm Tiêu ngây người Ngay cả gia đình ba người của Hoàng hữu Dân Cũng giật mình Lương Phi Bằng là người đầu tiên mở miệng Lâm Thiên sinh, Tôi biết đôi chân của Lâm Thiếu bị đánh khiến cho anh rất tức giận Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách nương gia chúng tôi được Muốn trách thì trách tên mất trí Trần Ninh kia kìa Chẳng phải rằng hai bên đã là thương lượng có hôn ước rồi sao Ngày cưới cũng đã gần đến rồi Sao lại có thể đơn phương hủy hôn như vậy Lâm Thiên chế cười chế nhạo Tại sao không được hủy hôn ấy Theo tôi được biết Con trai nương khang của ông có hôn ước với Hoàng Tiên Thiên, Thiên. Con gái của Hoàng gia ở trước mặt đây cũng sắp đã đến ngày cưới rồi. Thế nhưng các người vốn là muốn bắt quảng làm họ, liền đơn phương hủy hôn với cả Hoàng gia. Sau đó thì đưa sinh lễ của các người cho nhà con gái tôi. Sao thế? Lương gia của các người có thể hủy hôn. Lâm gia của chúng tôi không thể làm như vậy. Lương Phi Bằng và con trai của ông ta chết nặng khi nghe ông nói thế. Gia đình Hoàng Hữu Dân cảm thấy mát hết cả ruột gan. Đúng là có quả báo mà. Ông trời sẽ không bỏ qua cho ai cả Sắc mặt của hai cha con ông ta Cũng trở lên vô cùng là xấu xí Lương Phi bằng điện nói Lâm tiền sinh Lương gia của chúng tôi ít nhỏ gì Cũng chính là một gia tộc danh giá ở Bắc Lương Nếu như ông nói hủy thì là hủy Thì còn mặt mũi nào cho con trai của tôi nữa Lương gia của chúng tôi phải làm sao đây Tôi khuyên ông Đừng có quá đáng mà Lương gia của chúng tôi không phải rằng là quả hồng mềm đâu Thiếu soái Bắc cảnh đã đích thân Phong cho lương gia đã danh hiệu thương hương thế dài. Hậu viện của chúng tôi chính là thiếu soái đó, sao dám xúc phạm chúng tôi như vậy chứ? Lâm Thiên nghe xong thì ở trong mắt hiện lên một tia giễu cợt, như là đang chế nhạo Lương Phi Bằng và đứa con trai ngu ngốc còn chưa hiểu rõ tình huống trong lúc này. Ông ta chẳng buồn nói chuyện với cả hai cha con của Lương Phi Bằng mà quay sang nhìn tới Trần Đình và gia đình của Hoàng Hữu Dân. Ông ta xin lỗi một cách khiêm tốn. Trần Đình Sinh, con trai tôi nằm viện đến ngày là do tôi không biết xảy con. Lâm gia của chúng tôi sẵn sàng chịu trừng phạt Ngoài ra chúng tôi cũng không tìm hiểu rõ Việc Lương Khang đã có hồn ước Với cả Hoàng Thiên Thiên. Nếu không chúng tôi đã không đồng ý gả con gái cho của Lương gia Chuyện này là do Lâm cha của chúng tôi Không làm rõ Nên đã gây ra phiền phức cho gia đình của ông Hoàng Chúng tôi thành thật xin lỗi Và xin được các vị tha thứ Gia đình của Hoàng Hiếu Dân Còn tưởng rằng Trần Ninh sẽ là chọc dẫn Lâm gia Là vì đánh Lâm Tiêu bị thương nhưng mà tưởng rằng mọi chuyện đều đã phải kết thúc rồi, lò ngờ thay vì là hỏi tội của anh thì Lâm Gia đã làm theo yêu cầu của Trần Ninh thành thật đến đây để thả tội. Gia đình của Hoàng Hữu Dân không khỏi suy nghĩ là do gia giáo của Lâm Gia quá tốt hay là vì thân phận của Trần Ninh không tầm thường. Trần Ninh thấy Lâm Thiên đã là nhận lỗi và có thái độ rất tốt thì cũng không có ý định truy cứu Lâm Thiên. Anh nịnh nùng để nói. Tôi sẽ thay bác Hoàng chấp nhận lời xin lỗi của Lâm gia các người Sau khi ông mang con trai về Hãy kỷ luật anh ta thật nghiêm khắc Nếu như anh ta còn dám gây chuyện Thì tuyệt đối sẽ không xử nhẹ như vậy đâu Lâm Thiên nghe vậy liên tục cảm tạ Vì đã được đại giá Vâng vâng Cảm ơn Trần Tiên sinh Lương Phi Bằng và cả con trai của ông ta Nhìn thấy Lâm Thiên hạ giọng khom lưng Trước mặt của Trần Ninh Thì cảm thấy vô cùng là phi ní Lúc này ánh mắt của anh cũng rơi vào Cha con của Lương Phi Bằng Anh ta lạnh lùng để nói Đến viên các người rồi Lương Phi bằng sợ hãi và lại nỉnh tức giận Trần Đinh Cha con chúng tôi đã bị cậu bắt quỳ rồi Cậu còn muốn làm gì nữa chứ Tôi khuyên cậu làm người nên chừa cho nhau một đường lui đi Đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu Lương gia của chúng tôi Được thiếu soái bảo kê Nếu như cậu dám chống đối với chúng tôi Thì đồng nghĩa với kẻ cả, cả Chống đối với thiếu soái đó Trần Đinh nghe vậy bình thản hỏi Người chống lưng của ông là tôi Tại sao tôi lại không biết nhỉ? Hả? Hai cha con của Lương Phi Bằng và cả Lương Khang như là bị xét đánh ngàn tài, đến Lâm Tiêu cũng không khỏi phải sững sờ. Gia đình Hoàng Hiếu Dân choáng váng. Trần Ninh nói rằng anh là thiếu sói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng Lâm Thiên và những người khác thì không thấy một chút kinh ngạc lỏng cả. Trước khi đến đây, bọn họ đã biết Trần Ninh chính là thiếu sói bắc cảnh rồi. Lương Phi Bằng nhanh chóng hoàn hồn chế nhạo. <cười> <cười> cậu đúng là ngông cuồng không biết giới hạn đó Cậu có biết giả nằm đại tướng là trọng tội không Chỉ cần bằng một câu nói giả mạo là thiếu xoáy Đã đủ khiến cậu vào tù rồi đó Nghe vậy Trần Đinh Đại cười Tại sao tôi lại phải bạo danh chính mình chứ Ông ta cười dữ toàn hơn à, Nếu như cậu cứ khẳng định mình chính là thiếu xoáy Thì tôi đành phải gọi cho tổng chỉ huy của nhà tù thành phố Bắc Lương của chúng tôi vậy bàng họ đã yêu cầu cho cậu ấy đến để vạch trần những lời nói dối của cậu và bắt giữ cậu. bàng hộ là chủ huy của nhà tù bắc nương cấp bậc chính là đại tá và thực quyền quản lý của quân đội bắc cảnh. trước đó điền trừ cũng đã gọi điện cho bàng hộ và yêu cầu anh ta gửi tấm bảng đến của lương sa. vì vậy mà lương phi bằng mới có được thông tin nhân là của bàng đại tá. Lâm thiền biết rõ thân phận của trần anh vì vậy ông ta muốn vạch rõ danh xới với cả lương sa tuy nhiên thì dù sao thì ông ta và cả lương khang đều chính là người quen, mắt thấy lương phi bằng tìm đường chết, ông ta nhanh chóng điện khiển toàn lương phi bằng ông đừng tự chuốc lấy cái chết nữa đi, vị này thật sự chính là thiếu soái bắc cảnh chiến thần của hoa hạ đó, ông hãy mau xin tha và chấp nhận trừng phạt đi. về mặt của nương phi bằng quái gì, làm thế anh, dẫu cùng ông đang làm cái quái gì vậy, cậu ta nói vậy mà ông cũng tin sao? Lương Phi Bằng không tin Trần Ninh là thiếu soái là đều có lý do cả. Nếu như thiếu soái đã ban tặng danh hiệu, thương hương thế gia cho Lương Sa, điều này thể hiện sự yêu ái của thiếu soái dành cho họ. Như vậy, nếu đúng thật Trần Ninh chính là thiếu soái, thì tại sao anh ta lại ức hiếp Nương Sa? Đây chẳng phải rằng đã đã đi ngược lại với cả ân huệ mà trước đó thiếu soái ban cho họ sao? Vì vậy, Nương Phi Bằng không tin Trần Ninh chính là thiếu soái. Ông ta moi điện thoại di động ra và gọi cho bảng đại tá phải vạch trần cái sự số trá của Trần Ninh và Trần Trị Anh mới được. Thế nhưng mà, trước khi ông ta còn kịp nhấn số, thì ở bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân chỉnh thể rồi. Sau đó, ông ta thấy một người đàn ông trung niên vạm vỡ mà quân phục đại tá với cả một vẻ mặt độc đoán, đi vào cùng với cả một toán lính, súng thật, đạn thật. Người đó, người đàn ông độc đoán này, chính là Tổng Chỉ huy của nhà tù Bắc Nương, Bàng Hổ. Lương Phi Bằng vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy anh ta, vội vàng đẩy đứa con trai nương khang sang một bên, đến chào và cười hỏi với cả bàng hồ. Bàng đại tá, sao ngài lại ở đây rồi? Ngài đến thật đúng lúc. ở đây có một tên giả mạo. Ông ta chưa kịp nói hết, bàng hồ đã vươn tay đẩy ông ta sang một bên, không thèm nhìn đến cha con bọn họ. Anh ta dẫn theo một nượng lớn binh lính bước nhanh đến trước mặt của Trần Đình. Bàng Hổ và binh lính của anh ta đứng ngày ngắn, đồng loạt sơ tay Trần Ninh, đồng thanh hét lớn: chào thiếu soái, thiếu soái. ầm, uhm. Lương Phi Bằng, Lương Khang và Lâm Tiêu cũng như là bị sét đánh trúng vậy, khuôn mặt của cả bọn họ lập tức trở lên sám xịt, ánh mắt trở lên kinh hoàng. Lúc này Trần Ninh mới lạnh lùng nhìn sang Lương Bằng Phi và cả con trai của ông ta nhạt nhạt nói: chẳng phải các người đòi tìm Bàng Đại tá sao? Bàng Hổ chợt nhận ra điều gì đó và quay đầu lại nhìn, nhìn chằm chằm vào hai cha con của ông ta. Ở tại thời khắc Lương Phi Bằng và cả Lương Khang biết được Trần Ninh chính đã thiếu soái thì ở trong lòng đều nổi lên sấm sét âm ầm. Hai người đón lấy ánh mắt lãnh đạm của Trần Ninh và ánh mắt tức giận của Bàng Hổ, chân liền mềm nhũn quỳ xuống trước mặt của anh. Sắc mặt của Lương Phi Bằng tái nhợt run rẩy điên nói: "Thiếu, thiếu soái, là do chúng tôi không có mắt" Xin ngài hãy tha thứ cho chúng tôi một lần này đi Lương Khang càng sợ hãi Mà bò ở trên mặt thất Cả người phát run Thậm chí từ khi lúc này Ở đúng quần của anh ta cũng đã ướt sũng Còn có cả một mùi nước tiểu lan ra nữa Hóa ra Cái tên tiểu tử này sợ đến mức tiểu cả xa quần Anh đành nồng điền nói Các người thật có mắt không trọng Không biết rằng tôi đã đánh Mà lại còn dám cả hủy hôn Đến một người con gái tốt như em gái của tôi Hoàng thiền thiền em gái. Lương Phi Bằng và Nương Khang nghe vậy, kinh ngạc nhìn tới Hoàng Thiên Tiên đang đứng ở một góc trong đám đông. Cô gái tội nghiệp bị họ cười nhạo, xuất thân từ một gia đình bãi rác, bị bọn họ đơn phương hủy hôn, hóa ra lại chính là em gái của Thiếu Soái. Kinh ngạc, hối hận, đủ loại cảm xúc xáo trộn ở trong lòng của hai cha con ông ta. Nếu bọn họ sớm biết rằng Hoàng Thiên Tiên còn có quan hệ này với cả Thiếu Soái thì cho dù bọn họ có bị đánh chết cũng không dám hủy hôn mà nhất định phải lấy cô làm con dâu một cách nở mày nở mặt. Trần Ninh lạnh lùng nói: ông có biết vì sao tôi lại phong tấm bằng thừa hưởng thế gia cho nhà họ lương không? Quả thực lương phi bằng không hiểu. Ông ta nhớ rằng con trai cả của mình chính là một người lính được trọng dụng ở trong quân đội Bắc Cảnh nên không nhịn được liền nói không phải bởi vì con trai cả lương kiện của tôi phục vụ trong quân đội Bắc Cảnh được ngài coi trọng sao? cho nên ngài mới phong tấm bảng kia cho chúng tôi sao? lương kiện anh cao mày quay đầu nhìn tới Điền Trừ và bát hộ vệ các anh có nhớ người đó không? Điền Trừ có vóc dáng vạm vỡ bề ngoài thô kệch nhưng mà tính cách lại rất tỉ mỉ và khả năng ghi nhớ rất tốt. Nếu không một kẻ liều lĩnh như anh làm sao lại trở thành đội trưởng cảnh vệ của Tiếu Soái được? Nhân trừ nục lại chỉ nhớ một chút Lập tức trả lời Hình như có một người tên Lương Kiện Tuy nhiên thì người này đã thông đồng với cả kẻ địch Và bí mật đã bị bắt giữ. Kết quả xử lý vẫn chưa được công bố Ngày thường hắn chỉ được phép gọi điện về nhà Chứ không còn là quân nhân được trọng trụng nữa rồi Hóa ra con trai cả của Lương Phi Bằng Chẳng phải là một người lính có công Mà còn là chính là một người tội phạm ở Trong quân đội hiện hắn vẫn còn đang bị thi hành án, bởi vì lương kiền đã từng phục vụ trong quân đội, nên quân đội Bắc Cảnh mới không có tiết lộ tội ác mà lương kiền đã làm cho lương gia biết. Mỗi khi lương kiền có cơ hội được gọi về nhà, hắn đều nói dối rằng hắn rất được trọng dụng. Vì vậy, khi lương phi bằng nhận được tấm bằng từ vị thiếu soái, ông ta đã hiểu lầm rằng lương gia được coi trọng là vì công lao của đứa con trai cả. Xem ra thì những điều của Lương Kiệt nói hoàn toàn không phải là sự thật rồi. Trần Ninh nhìn tới Lương Phi Bằng và đứa con trai đã chết nặng, giọng nói không có chút nhiệt độ liền bảo. Sở gì tôi đưa tấm bảng cho Lương gia của các người là vì lẻ mặt em gái của tôi. Hai cha con ông lại là chịu thêm một cú sốc nữa, đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía của Hoàng Thiên Thiên. Hoàng Thiên Thiên đứng thẳng lưng cũng phức tạp nhìn tới Lương Phi Bằng và cả Lương Khang. Anh điện nói tiếp Tôi vốn là yêu cây nên yêu cả cảnh Nhưng không ngờ các người lại thừa thế bỏ rơi người nghèo Xem trọng cái giàu Vậy mà các người dám hủy hôn ước với cả hoàng gia Trong khi đám cưới đang đến gần Thật sự chính là quá quát mà Cuối cùng Lương Phi bằng hai người bọn họ Đã hiểu được lý do vì sao Thiếu soái phong cho, bảng họ, cho bọn họ Lương gia vốn sẽ là có cơ hội Kết thân với cả thiếu soái Nhưng họ nào ngờ rằng chính mình lại vứt bỏ cơ hội này vì đã xúc phạm đến anh anh ta không còn cách nào khác đành phải chơi chẽn nỉ thôi thiếu soái thật ra con dâu mà chúng tôi muốn lấy chính là hoàng tiểu thư chúng tôi biết chúng tôi đã sai và vô cùng ối hận chúng tôi bằng lòng lấy hoàng tiểu thư vào cửa mong ngài cho phép niên khang đã quỳn quỳ xuống bỗng nhanh chóng bỏ đến trước mặt của hoàng thiên thiên ngẩng đầu nhìn lấy đồng đúng vậy thiên thiên Anh biết sai rồi, anh biết anh sai rồi Thật sự người anh yêu là em Em sẽ đồng ý kết hôn với anh chứ Tất cả mọi người có mặt ở tại hiện trường Đều đã đổ sồn ánh mắt về phía của Hoàng Thiên Thiên Hoàng Hữu Dân và Liêu Hải Lệ Nhìn tới hai cha con của nương sa Những kẻ từng cười nhạo gia đình họ Đã sống ở trong bãi xác Chó không xứng với hổ kia Giờ đây đang khóc lóc cầu xin con gái của họ Gả vào nương xa cặp vợ chồng họ không khỏi vui sướng Họ thầm nghĩ Gia đình họ lương Chẳng phải rằng là loại hại lắm sao Chẳng phải rằng các người Coi thường gia đình của chúng tôi nghèo khó giàu Không xứng với con trai của ông sao Tại sao bây giờ lại phải cầu xin con gái của chúng tôi gả vào gia đình của các người vậy Đồng thời Hoàng hữu Dân và Liêu Hải Lệ Không thể không nhìn Trần Ninh Bằng một ánh mắt biết ơn Khi anh đã giúp đỡ bọn họ Giải tỏa cơn tức giận này Ngoài sự biết ơn, đáy mắt của đôi vợ chồng còn hẹn lên một sự kính nể và tự hào. Họ kính nể rằng Trần Ninh bởi vì đức tính khiêm tốn của anh. Mỗi lần anh đến tham gia đình họ đều dùng danh nghĩa là chiến hữu của con trai họ. Anh không bao giờ phô trương danh tính của chính mình và là người dễ gần. Họ tự hào vì đứa con trai của họ có thể quen biết được một người bạn tốt và đáng tự hào như Trần Ninh. Người ta vẫn thường nói người hợp theo loài vật thì họp theo đoàn về con trai của hai người có thể làm bạn với ở một người tài năng như là trần ninh đã đủ để chứng minh được sự xuất sắc của con trai của bạn họ lúc này hoàng thiên thiên nhìn thấy lương khang đang quỳ ở xuống trước mặt của cô để nấy nồng như là một con chó bóc xì vậy đột nhiên cô cảm thấy rằng người này trở nên thật nã xấu xa trong mắt cô lương khang vốn là một người có học thức hóm hình hại ước lại ân cần và thấu hiểu nồng người Thế nhưng mà chỉ trong hai ngày vừa qua, Lương Khang hủy hôn xong thì lại liền cầu hôn cô. Thời khắc này cô mới phát hiện ra rằng bản thân của cô không hề hiểu rõ được tính cách thật của anh ta. Cuối cùng cô lạnh lùng trả lời. Thực xin lỗi, từ lúc anh hủy hôn ước, từ lúc các người phản bội lời hứa giữa hai bên, thì chúng ta đã triệt để kết thúc rồi. Khuôn mặt của Lương Khang biến sắc, Anh ta nhanh chóng ôm lấy chân của Hoàng Thiên Thiên và van xin Tuy nhiên cô lại tiếp tục liền nói Anh đừng có quỷ trước mặt của tôi và khóc nữa Anh làm như vậy cũng sẽ chỉ khiến cho tôi tự trách bản thân nhỏ hơn thôi Bởi vì anh càng cư xử tệ hại Thì tôi sẽ càng ghét việc tôi đã tưởng có mắt như mù Nhìn không có ra con người thật của anh Nương Khang nghe vậy hoàn toàn tuyệt vọng Cả người giống như là mất hồn Trần Ninh nhìn thấy Hoàng Thiên Thiên Không có nửa chọn quay lại với cả Lương Khang Cũng đồng ý với lựa chọn của cô Tiếp theo Anh nảnh lùng nhìn tới Hai cha con của Lương Phi Bằng thở ơ nói Dù hai người đã xin lỗi Và thừa nhận lỗi lầm của mình Nhưng nếu như chỉ là xin lỗi xong Thì có thể có chút quá dễ dàng cho hai người rồi Nếu không trừng phạt Thì sau này ai cũng dám nằm sẵn nằm bậy rồi Lương Phi Bằng sun dậy cậu xin Tiếu dối à Nương gia của chúng tôi xin chấp nhận bất cứ hình phạt nào của ngài, chỉ xin ngài nêu lại một nhánh hương khói của gia đình tôi thôi. Trần Ninh là một vị tướng của Trấn Quốc và Bắc Lương này lại thuộc lãnh độ ở phía Bắc Cạnh. Nói một cách chính xác, nơi này thuộc về quyền kiểm soát của Trần Ninh. Ông ta rất sợ anh sẽ tức giận mà trực tiếp xóa bỏ lương gia. Trần Ninh đánh giòng. Nhà họ lương của các người có tiền nhưng không có đức Tôi yêu cầu các người quyên góp một nửa tài sản của mình để làm từ thiện Ngoài ra lương gia phải ở ẩn 3 năm và không được bước ra khỏi nhà trong vòng 3 năm Để suy nghĩ lại về những sai lầm của các người Có ý kiến gì không? quyên góp tài sản làm từ thiện phải ở ẩn trong 3 năm Ở trong lòng của Phượng Lương Phi Bằng cảm thấy đau nhói Chắc chắn rằng lần này Lương gia đã bị thiệt hại kinh tế vô cùng lớn Tuy nhiên may mắn thay rằng Ông ta vẫn còn giữ lại được lương gia Hai cha con của ông ta Vội vã liền dẹp đầu chịu phạt Không vấn đề gì Chúng tôi lập tức làm theo yêu cầu của thiếu soái Trần Ninh bình thản để nói Tốt ám Tôi sẽ phải bảo hộ giám sát các người Nếu như các người không làm đúng yêu cầu Thì cũng chuẩn bị Lãnh đêm hình phạt nghiêm khắc khác đi Lương phi bằng kinh hãi Vâng vâng, tôi đã hiểu rồi Trần Đinh nhận ra lệnh Cho đám người của ông ta và cả Lâm Thiên Tất cả các người có thể cút được rồi Nghe thấy vậy Nhóm người của Lâm Thiên và cả Lương Phi Bằng Nhanh chóng chia nhau chạy thoát thần Lâm gia và Lương gia đã rời đi Bằng hồ và quân lính của anh ta Cũng được lệnh rút lui bởi, bởi Trần Đinh Ở trong ngôi nhà đổ nát Chỉ còn lại anh và nhóm thuộc hạ Cùng với cả ba người của gia đình Hoàng hữu Dân Hoàng hữu dân vô cùng biết ơn nói với cả Trần Ninh. Trần Ninh, bác không ngờ cháu lại là tổng tư lệnh của quân đội Bắc cảnh, lại chiến trận hoa hạ của chúng ta. Sở việc lần này, gia đình của bác rất là cảm kích vì cháu đã giúp đỡ. Trần Ninh nhả giọng. Thưa bác, Hoàng Huy và cháu chính là bạn tốt của nhau, tình cảm của bọn cháu chẳng khác nào nhà anh em ruột thịt, chuyện của gia đình bác cũng chính là chuyện của Trần Ninh này, nếu bác nói lời cảm ơn Thì quá khách giáo với cháu rồi À đúng đúng đúng Là bác nói nhầm rồi Ông vội liền nói Hoàng Hữu Dân nhanh chóng quay người vào Bảo liêu hải nệ vào bếp nấu ăn Chiêu đái khách quý bà nhanh chóng liền đi vào trong bếp ngay Hoàng Hữu Dân và cả Hoàng Thiên Thiên Ở lại trong phòng khách Tiếp đái Trần Ninh và nhóm người của anh Anh an ủi Hoàng Thiên Thiên Hãy lạc quan vì chuyện tình cảm Không thể cưỡng ép được Nhất định sau này cô sẽ gặp được người đối tượng tốt hơn Hoàng Thiên Thiên gạt sợi tóc mai ở bên cạnh tai Mỉm cười gật đầu thiếu xóa à Sau khi em trải qua chuyện này Thì đã lạc quan hơn rồi Em đã nộp hồ sơ Thi công chức viên rồi Ba năm tới em sẽ tập trung cho công việc Và chăm sóc tốt cho cha mẹ Sau đó thì mới tính đến chuyện tình cảm Trần Đinh gật đầu Rất tốt chế cần em trả lên yếu tố thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em thôi." Hoàng Thiên Thiên cảm kích nhìn nói, "Cảm ơn thiếu soái đã động viên." "Không đâu sao, Niêu Hải Nệ đã chuẩn bị được bữa ăn." Hoàng Hữu Dân lấy ra một chai rượu trắng lớn để chiêu đãi nhóm người của Trần Ninh, ông xấu hổ nói, à, trong nhà không có rượu và thức ăn ngon để chiêu đãi mọi người rồi, mong mọi người đừng chê cười." Anh mỉm cười, "Chúng cháu đều là quân nhân." Không có yêu cầu quá cao gì đâu Chúng cháu chỉ cần ăn no Chứ không cần phải có thức ăn ngon Sau khi dùng bữa Vì Trần Ninh và nhóm điện trừ của anh Có đến tận 10 người Nên không để ở lại Hoàng gia Vì thế nhóm người của anh đã xin phép đi trước Họ vừa mới ra khỏi gia đình của Hoàng gia Thì niền trông thấy Một đoàn chiếc xe SUV màu đen âm Ẩm chạy tới ở trước mặt Vô cùng là hống hách Đột nhiên chiếc xe dẫn đầu lao thẳng về phía của Trần Ninh anh bình tĩnh nhòm mắt rồi ngoảnh mặt nản ngơ bàn tay của Điền trừ nặng nề chạm đến khỏi xuống đục ở đằng sau thắt lưng bác hộ vệ cũng đã âm thầm đề cao cảnh giác tất cả mọi người đều ở tư thế sẵn sàng chiến đấu chiếc SUV đen độc đoán phóng đến rồi đột ngột dừng lại trước khi cách Trần Ninh không đến tới mấy mét sau đó Hoàng Thiên Đô, trợ thủ đắc lực của Bắc Cảnh Vương nhảy xuống xe một cách gọn gàng và ống hách Tiếp đó lại có thêm 20 người đàn ông mặc đồ đen bước xuống tựa những chiếc xe còn lại. hoắc Thiên Đô dẫn theo 20 người mặc Tây Trang bước đến nhanh tới chỗ của Trần Ninh, rồi quỳ một gối xuống nướng tiếng để nói Chào Thiếu soái chủ nhân, lôi chiếu anh của chúng tôi. Hai tin Thiếu soái đến Bắc Lương đã chuẩn bị một bữa tiệc tại nhà, mời Thiếu soái đến tham dự. điền trừ và bát hộ vệ chừng mắt nhìn thấy hoắc Thiên Đô. Đám người này cố ý lái xe đến trước mặt của Thiếu Soái rồi mới phanh gấp, rõ ràng là muốn dọa ai ở trước mặt của Thiếu Soái, đúng chính là quá đáng mà. Điên chở bọn họ nhìn về phía của Trần Ninh, họ cảm thấy rằng bữa tiệc mà Bắc Phương gia chính là Hồng Môn Yến, không đi thì cũng chẳng sao cả. Trần Ninh nhìn tới đám người của Hoắc Thiên Đô khóe miệng hơi nhếch lên, nhàn nhạt liền nói: Lô Tiên Sinh, từng đảm đương vị trí quan trọng trong quân đội, hiện tại đã trở về ở ẩn." Thế nhưng ông ấy cũng đã có công với hòa hạ, và nhiều con cháu của Lô Gia cũng đã từng phục vụ trong quân đội. Nếu Lô Tiên Sinh đã đái tiệc, thì làm sao tôi có thể không đi được chứ? Anh dẫn đường đi. Hoác Tiên Đô kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh đã thiếu soái Bắc Cảnh, nhưng Bắc Lương luôn là lãnh địa của Lô Gia. Gần đây các thế lực quý tộc của Bắc Lương cũng đã âm thầm chống lại Trần Ninh một cách quyết liệt. Vậy mà anh lại dám đến đục ra để giữ yến tiệc ở trong khi bên cạnh chỉ có vài tên thị vệ Quả thật chính là can đảm Hoác Thiên Đô đứng lên trịnh trọng liền nói Mời thiếu soái Anh khẽ gật đầu Vất vả rồi Chẳng mấy chốc Hoác Thiên Đô và nhóm người của anh trở lại lên trên xe Chiếc xe SUV màu đen nhìn mở đường đi ở phía trước vài chiếc xe jeep của nhóm người của Trần Ninh cũng nhanh chóng liền theo sau Chưa đến một tiếng đồng hồ thì đoàn xe đã đến được Lofa. Biệt thự Losa được xây dựng ở trên núi, con đường nhựa uốn éo quanh co cùng với cả hai bên đèn đường màu trắng càng khiến cho nơi này trở nên phồn hoa hơn, có một chút không hợp với cả thành phố hoang vắng của Bắc Ninh, mang đến cho người ta có một cảm giác như đang trở lại thành phố rằng làm vậy. Chẳng bao lâu đâu, đoàn xe đã đến tới cổng lớn của Losa cánh cửa nặng lề ở sân trước từ từ mở ra và đàn xe cũng đã bắt đầu tiến vào ở bên trong sân có diện tích rộng tới bằng hai cái sân bóng đá. lôi Diêu Anh mặc một bộ thường phục, Hùng Dũng dẫn theo một nhóm lực lượng lớn, các thành viên ở trong gia đình và hơn cả 800 thuộc hạ tinh nhuệ đang chuẩn bị đao kiếm thời hạn chờ trận Ninh đến. Anh bước xuống xe, hoắc Thiên Đô liền cười nói Mời thiếu soái Trần Ninh khẽ gật đầu, dẫn theo điện trừ cùng bắt hồ về, tiến về phía trước. Lúc này, một kiếm sĩ vạm vỡ, đột nhiên rút kiếm ra, hô to một tiếng. Hoan nghênh chiến thần. Tám trăm kiếm sĩ xếp thành hai hàng, liền cùng nhau hô lên. Hoan nghênh chiến thần. Những người này đều chào anh một cách cung kính. Thế nhưng mà toàn bộ đều đã đặt tay lên trên chuôi kiếm ở trên eo. Ánh mắt chờ đợi như là thể, sẽ rút kiếm chiến đấu vào bất cứ lúc nào. Đối đầu với cả ngàn người Không cần bệnh thì cũng chết Gần một ngàn kiếm sĩ cầm ở trong tay Những thanh kiếm sắc bén Tất cả đều là chừng mắt nhìn mình Đối với người thường để mà nói Thì cảnh tượng này trông vẫn là rất là đáng sợ Chỉ là Trần Ninh Vẫn là ung Dung dẫn theo thuộc hạ vào bên trong Thậm chí khóe miệng còn có hơi nhếch lên Mang theo một tia diễu cợt Như thể không có chuyện gì xảy ra Lâu chiếu anh dẫn theo người nhà Đứng ở một nơi đấy Khi Trần Ninh đến gần, ông ta liền cười sảng khoái nhìn chào hỏi. <cười> Thiếu soái, quả nhiên là cậu, tôi thật là vinh dự khi được cậu ghé thăm đó. Trần Ninh lại mỉm cười. Lâu tiên sinh tiếp đón long trọng như vậy, thật là khiến tôi thụ sưởng nhược kinh rồi. Ông ta cũng liền cười sảng khoái rồi nói. <cười> Những kiếm sĩ này đều là những tinh nhuệ của lôi gia chúng tôi. Bọn họ được chúng tôi lập thành một đội đại nginh đón thiếu soái. Cậu nghĩ sao về họ? Trần Ninh mỉm cười, tốt lắm. Họ đều là những hảo hán. Lôi tiên sinh thật là lắm hảo hán, có thể đã sánh ngang với cả tống giang rồi. Sắc mặt của lôi chiêu anh hơi có chút thay đổi khi anh nói vậy. Ở trong mắt của ông ta hiện lên một tia tức giận ông ta cố tình ra lệnh cho tám trăm kiếm sĩ phô trương khí thế ở trước mặt của Trần Ninh vì là muốn Trần Ninh nhìn thấy sợ hãi, lảo ngợ Trần Ninh chẳng những không e sợ mà lại còn cười nhạo ông ta chính là hảo hán Lương Sơn bạc để chế giễu ông ta giống như là tống giang đúng thật Lương Sơn hảo hán đều là những người đàn ông chân chính nhưng mà họ đều là những anh hùng rừng xanh người ta sưng họ bằng cái tên này thật chết thì là đang cười nhạo bọn họ là những tên cướp tạo phản trong khi đó tống giang thì chính là thủ lĩnh của băng cướp này những lời nhận xét của trần ninh nghe vào giống như là đang khen ngợi nhưng mà thực chất thì chính là đang chế giễu nô chiến oanh chính là tướng cướp và chính là kẻ bất tuân nô chiến oanh tức giận nhưng mà vẫn cười rộ lên nói thưa soái quá khen rồi tôi đã cho người chuẩn bị rượu và thức ăn đêm nay Tôi phải cùng với tiêu xoái của một bữa no say Chúng ta đi thôi Trần Đinh mỉm cười Mời Lô Tiên Sinh Lô Chiếu Anh, Trần Đinh cùng với cả thuộc hạ của bọn họ Đi đến phòng khách Nơi bữa tiệc đã được sắp xếp sẵn rồi Bọn họ đi vào trong chỗ ngồi Được phân theo thân phận Mở đầu bữa tiệc lôi Chiếu Anh nói với Trần Đinh Ai ngồi ăn không cũng chán Nên tôi cũng đã sắp xếp một buổi biểu diễn đi kèm rồi mời theo dõi cùng thưởng thức. Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên. Biểu diễn gì vậy, múa kiếm ư? Ông ta cười ha ha. Múa tiệc này đâu phải rằng là học môn yến chứ? Tôi không phải là sợ Bá Vương và cậu cũng chẳng phải là lưu bang. Sao lại có thể là múa kiếm được? Đó là một chương trình yêu thích của giới quý tộc phương tây giác đấu mà thôi. Ông ta vừa dứt lời, người của ông ta liền dẫn hai người vào. Một người đàn ông cao gầy Với đôi mắt cương nghị Người còn lại thì lại có dáng vẻ phạm vỡ Với cả một khuôn mặt đầy đặn Và cơ bắp cuồn cuộn Lôi chiêu anh nói với cả Trần Ninh Hai người này đều là tử tù Bị giam ở trong nhà tù Bắc Cảnh Người cao và gầy tên là Trương Hợp Từng đã phục vụ trong quân đội Bắc Cảnh Của các cậu Còn cái tên vạm vỡ kia chính là Lữ Siêu Từng là thuộc hạ của Lô Gia chúng tôi Tối nay tôi sẽ đả hai người này đấu với nhau Người chiến thắng sẽ có thể được hoãn thi hành án Kẻ thua cuộc thì coi như là sẽ chết Điện trừ ngạc nhiên khi nhìn thấy trường hợp Anh nói nhỏ vào tai của Trần Ninh Trường hợp từng là thành viên đội cảnh vệ của chúng ta Trước đây anh ta xuất ngũ cùng với đồng thiên Bảo, Không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này Trần Ninh khẽ nhú mày. Lôi châu anh cười nhìn tới Trần Ninh Một người từng là thuộc hạ Quân đội Bắc Cảnh của cậu Một người thuộc Lô Gia của chúng tôi Vừa hay xem xem Binh lính của cậu mạnh Hay là những người của Lô Gia chúng tôi Lợi hại hơn Trần Ninh khẽ nhú mày Không chỉ bởi vì Lô Chiếu Anh đã sử dụng Hai tử tù ở trong một cuộc đấu tay đôi Mà còn vì là dùng đặc tính Của hai kẻ tử tù này Một người chính là cựu cảnh vệ của anh Và người còn lại thì lại là Thụ hạ của Lô Gia ở trong trận quyết đấu này, lô chiếu anh cũng đã nhắm đến là trần ninh muốn để cho người của lô gia đánh bại quân lính ở trước đây của anh trần ninh bình tĩnh để nói lô tiên sinh chuyện này có vẻ không đúng quy củ ông ta thì hoho cái tay cười ha ha chuyện này có gì mà không đúng quy củ chứ tuy tôi cũng đã giải ngũ nhưng mà quốc chủ cũng đã chuyển tôi sang vị trí văn thơ đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng thành phố ở thành phố bắc nương này ngày thường tôi phải lo những việc nhỏ nhặt liên quan đến an ninh và văn hóa nhà tù bắc cảnh này cũng là nằm trong sự kiểm soát của tôi đối với những tử tù ở bên trong thì tôi có quyền tùy tiện sợ lý. những gì tôi nói chính là quy củ đó lô chịu anh tựa lãnh đạo quân sự ở khu vực chuyển sang văn thư. Theo tình huống thông thường, nếu một người đã được chuyển sang làm công việc của văn thư thì tương đương với cả một việc là thăng tiến. Ví dụ, nếu như là một thiếu tá được chuyển sang một chức vụ văn thư thì cấp bậc của chức vụ đó đã được thăng tiến lên là trung tá. Tuy nhiên, vẫn có một thời gian giới hạn. Quan hàm cao nhất của chức vụ văn thư thì chỉ là dừng lại ở cấp độ thiếu tướng mà thôi. Cho nên Sau khi nôi chiếu anh chuyển sang làm công tác dân sự Thì ông ta vẫn mang là quân hàm thiếu tướng Tuy nhiên, nút đầu ông ta vốn là lãnh đạo ở trong quân đội Và Lô Gia cũng chính là hoàng tộc ở Bắc Cảnh Con cháu của họ Lô Gia thì có mặt ở khắp nơi trên cả nước Nhất chính là ở trong quân đội Có nhiều chủ cột ở trong đấy có quan hệ mật thiết với cả Lô Gia Vì vậy, ở quân đội Bắc Cảnh này Được bí mật phân chia thành tân quý phái do là Trần Ninh đứng đầu và lão phái Quý Bắc Cảnh, nhóm người có quan hệ chặt chẽ với cả lô gia. Lôi Chiếu Anh là nhân vật chỉ huy lão phái ở Bắc Cảnh. Chính vì vậy, mặc dù trước đây ông ta từng là phó thị trưởng của thành phố Bắc Lương, nhưng ngay cả Tiêu Thiên Thành cũng phải nhìn mặt mũi của ông ta mà sống. Nói chính xác thì ông ta mới chính là ông hoàng thật sự của thành phố này. Trần Ninh nghe Lôi Chiếu Anh bảo rằng Ông ta quyết định chính là quy tắc Nhưng anh cũng chẳng nói gì Ở trên thực tế Lô Chiếu Anh đã bị xem là lạm dụng chức quyền Nếu anh muốn phân tích về câu nói đó Thì chỉ là lần này Trần Ninh trở về Bắc Cảnh Là để tìm chứng cứ của Lô Chiếu Anh Về vụ tần vua song Để nghiêm trị đám người của Lô Chiếu Anh Và cho quốc chủ một lời giải thích So với những tội danh Anh đang điều tra Việc lạm dụng chức quyền Chỉ là một tội danh nhẹ mà thôi Thành ra Trần Ninh cũng không tính toán Với cả lôi Chiếu Anh Về cái vấn đề này Ông ta cầm ly đen Rồi nhấp một ngụm rượu cười điện nói Thiếu xoáy Xem rác đấu mà không cá cược Thì sẽ thiếu mất cái cảm giác khai cấn Cậu có nghĩ vậy không Trần Ninh bình thản À Nô tiên sinh Đã định đặt cược gì vậy lôi Chiếu Anh mỉm cười Sau đó vỗ vỗ tay ba lần Ngay lập tức Hoác Thiên Đồ thuộc hạ của ông ta đem đến trước mặt Trần Ninh một thanh kiếm hán cổ Điều khắc một con rồng danh đang lút kiếm cùng với cả những hình thiên điệu Lô Chiêu Anh cười nói Thanh kiếm này tên là Long Tước Nó cực kỳ sắc bén, có thể chém đứt tóc một cách dễ dàng Đây chính là một thanh kiếm dành cho thần mình Tôi sẽ dùng nó để đánh cực phải Trần Ninh nhắc nhìn tới thanh kiếm Long Tước thở thợ nói Kiểm đột. Ông ta nhìn tới Trận Ninh tựa tiếu phi tiếu nói: "Ta muốn rằng thanh kiếm này để đạt cực vào con dao găm quân sự Tú Bạch Tuyết mà quốc chủ đã tặng cho cậu." Trận Ninh nghe vậy liền khẽ cau mày, nhưng điển trợ và bát hộ vệ thì vô cùng tức giận. Tú Bạch Tuyết là một con dao găm quân sự tinh xảo được đích thân quốc chủ ban tặng cho Trận Ninh khi anh được phong làm thiếu soái. Con dao găm này, mỏng và sắc bén, có thể giấu ở trong tay áo mỗi ngày. Đã từng có một số kẻ thù ở nước ngoài, với những thế lực to lớn tấn công Trần Ninh, anh vừa mới bớt tay thôi, thì dao găm ngắn ở trong ống tay đã lóe lên một ánh sáng trắng xóa, khiến cho mấy tên cường giả máu đỏ đầm đìa, đầu dòi khỏi cổ, mà Trần Ninh anh vẫn đứng yên đẩy kêu hãnh quần áo tưởng tất. Kể từ đó, con dao găm của Trần Ninh có thêm một cái tên gọi văn nhã, Tụ Bạch Tuyết Món quà này chính là Minh chứng cho thời khắc Trần Ninh Tăng Tiến nên làm thiếu soái Do chính tay của quốc chủ ban tặng Nó tượng trưng cho địa vị Và binh quang của anh Thế mà lôi chiếu anh lại muốn chạm vào Giao găm của Trần Ninh Ngay cả Điền Trừ và bát hộ vệ Nhìn không được niền giã tâm của ông ta Điền Trừ không khỏi tức giận nói Quá quắt Hoác Thiên Đô lập tức phản bác Cậu mới là quá quắt Vương gia của chúng tôi đang nói chuyện với thiếu soái của cậu Ở đâu đến lượt của cậu lên tiếng Lôi chiếu anh nghỉ hét lên Thiên Đô, lùi xuống Vâng, vương gia Hoác Thiên Đô thành thật bước sang một bên Đứng ở bên cạnh của lôi chiếu anh Ông ta quay đầu xin lỗi Trần Ninh nói À thiếu soái Tôi quản không tốt cấp dưới của mình Khiến cậu phải chia cười rồi Nếu như thiếu soái không có lòng tin Đối với lính bắc cảnh của cậu Vậy chúng ta cũng đừng đánh cược nữa Chỉ cần xem sát đấu là được rồi Trần Ninh giống như là đang làm ảo thuật vậy Một con dao găm tinh xảo và cực kỳ sắc bén Đột nhiên xuất hiện ở trên tay của anh Đó chính là tụ bạch tuyết Anh thản nhiên đặt con dao lên trên mặt bàn Bình thản điện nói Léo lô tiền sinh đã có nhà hứng Thì tôi đây sẽ chiều đến cùng Vậy mà anh ta lại chấp nhận cá cược. Lâu chiếu anh không khỏi nộ ra một ánh mắt hưng phấn cười lớn <cười> Thiếu sói thật là khí khách Tôi thích nhẫn người như cậu Được rồi Chúng ta sẽ dùng vũ khí của nhau để đánh cược Tôi sẽ mua lữ siêu thắng Cậu mua trường hợp thắng Không có vấn đề gì chứ Trần Đinh gật đầu Ngay sau đó anh nhìn về phía của trường hợp Một trong hai tử tù ở trong đại sảnh Rồi ôn tồn hỏi Trường hợp anh có nhận ra tôi không Trương Hàm sờ tay cháu, xúc động liền nói: "Cả đời này tôi không hối hận vì việc đã gia nhập vào quân đội Bắc Cảnh, thuộc hạ một ngày làm quân nính của thiếu soái, thế cả đời sẽ mãi mãi không bao giờ quên, sao tôi có thể không nhận ra thiếu soái chứ?" Trần Ninh chậm rãi nói: "Vì anh vẫn chưa quên đi số thân của anh, nên tôi muốn hỏi anh một câu, bây giờ anh có đủ tự tin đánh thắng người kia không?" Người kia mà Trần Ninh nói chính là Lữ Siêu một tử tù còn lại. trường hợp nhìn tới nữ siêu, tên này cao hơn 2 mét và cao hơn anh ta rất nhiều. đến thể hình đều là lớn hơn anh ta một phòng. hơn nữa, lừa thân dưới của nữ siêu lại vô cùng vững vàng, hơi thở có lực và ánh mắt như là điện. chỉ nhìn thoáng qua liền biết rằng hắn chính là siêu cấp cao thủ. trường hợp nghĩ rằng, thuộc hạ nhất định sẽ đánh bại hắn. Trần Ninh gật đầu. Được rồi, tôi rất mong chờ Hy vọng anh đừng để tôi thất vọng Và đừng làm mất mặt quân của Bắc Cảnh Rất nhanh Trận đấu giữa Trương Hợp và nữ Siêu đã bắt đầu hoắc Thiên Đô lạnh đùng nói với cả Trương Hợp và cả nữ Siêu Hai người chỉ có thể chiến đấu trong vòng tròn 50m vuông lại thôi Ai rời khỏi nơi vòng tròn Hoặc là không đứng lên được trước Thì xem như là người đó thua cuộc rồi Người thắng sẽ được sống Kẻ thua cuộc phải chết nếu không có vấn đề gì thì cuộc giao đấu chính thức bắt đầu. Trương Hợp và Lữ Siêu giống như hai con thú hoàng, khi mà thời khắc hoặc Thiên Đồ vừa mới dứt lời liền đã ngay lập tức lao vào nhau và tung ra những loạt tấn công như là pháo vũ. Tốc độ của Trương Hợp cực nhanh, ra đòn nhanh nhẹn và dữ tận như là một bầy sói. Thế nhưng mà cơ thể của Lữ Siêu Lại hơn cơ bắp cuộn cuộn, tốc độ cũng không thua kém Trương Hợp. Thậm chí thì sức mạnh và tốc độ của hắn còn nhịn hơn cả Trương Hợp. Một bầy sói muốn đánh bại một con hổ, độ khó có thể tưởng tượng được. Ngay sau đó, Trương Hợp đã đấm vào trong mặt của Lữ Siêu, khén cho khuế miệng của hắn chỉ máu. Nhưng mà Lữ Siêu thì cũng chẳng chịu thua kém. Hắn đã cũng dùng cùi chỏ hút mạnh vào cánh dưới của trường hợp trực tiếp đánh gãy vài thanh xương sườn của anh ta, khiến cho anh ta đau đớn hờ lên một tiếng rồi ngã xuống. Trần Ninh khẽ nhíu mày, lâu chiếu anh giấu không được vẻ mặt đắc thắng. Cú thúc chỏ này quả thật là đẹp. <cười> Bình an chủ bài của thiếu soái chỉ có như thế sao? Có vẻ trò chơi này cũng sắp kết thúc rồi đó nhỉ? ông ta chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy trường hợp người đã bị đánh gãy mấy cái xương sườn đang nghiến răng nghiến lợi đứng dậy anh ta gầm lên như một giả thú bị thương rồi tiếp tục vồ về phía của lữ sỉu tiếp theo trường hợp liên tục đã bị đánh ngã xương sườn đã bị gãy không ít tay trái và tay phải của anh ta cũng đều đã bị đánh gãy rũ xuống không nhấc lên được anh ta đã hết lần này đến lần khác ngã xuống máu tươi sớm đã chảy đầm đìa khắp nơi Mỗi lần mọi người cho rằng trận đấu sẽ kết thúc Thì lần đó anh ta lại vùng vẫy Đứng lên như là một cách thần kỳ vậy Ở trên người của nữ siêu Đều đã tránh không khỏi bị thương Hắn phấn nộ mắng Mày còn cố chấp làm gì chứ Mày còn kiên trì được cái vị trí gì đây Mau đi chết đi Nói xong hắn dùng hết sức lực Lao về phía của trường hợp Trường hợp đứng tại tại chỗ Ở trên người bê bết vết máu Và cũng đứng loạn troạn Tuy nhiên khi nữ siêu đến gần Thì anh ta đột nhiên nghiêng người tránh đi, nữ siêu giẫm mạnh vào trong vũng máu ở trên mặt đất, lập tức bị trợt chân, lao về phía trước một cách mất kiểm soát. Lúc này trường hợp dốc hết sức lực toàn thân, liền nhảy bật lên cao, đá vào ót của nữ siêu một cái nhanh như tia chớp. Zắc, sau đầu của nữ siêu liền đã bị nóm sổ và chỉ trong tích tắc, hắn không kịp kêu gào mà đã chết thảm ở tại chỗ. Mọi người có mặt ở tại đây thì đều sững sờ trước tình thế đạo ngược này. Lôi chiếu anh thì cũng càng lộ ra vẻ tức giận kinh hò. Cái gì? Trương hợp quỳ mạnh xuống dưới đất, ngẩng khuôn mặt đầy máu lên và cố gắng chống lại cơn đau dữ dội từ lồng ngực. Anh ta mặc cho cánh tay và cả xương sườn đã bị gãy của mình lăn ra một nụ cười đầy nạt nước mắt. Anh ta nhìn tới Trần Ninh khàn giọng điện nói: Thiệu soi, mày là tôi không làm ngại mất mặt rồi. Vâng như vậy thì tập này đến đây cũng đã được xin kết thúc lại rồi Không biết rằng diễn biến của tập sau sẽ là như thế nào nhỉ Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe Thu Lưu kể chuyện trong tập này Cảm thấy hay thì đừng tiếc Thu Lưu một like một share Để cho mọi người cùng đến và nghe chuyện và giao lưu cùng nhau nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại